Tiếp mục đọc chuyện Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lộ Tô Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Mẹ con nó nói bận việc cáo tự ra về, chợt thấy Nghị Quan chạy ra gọi, mẹ ơi! Chị ơi, hãy đứng lại đó Rồi nó chạy đến đưa cho hai mẹ con một gói. Đây là bột tường vi đưa cho phương quan xa mặt ạ. Xuân Yến cười nói, Chị cẩn thận quá, sợ bên ấy không có cái này ạ. Sao lại còn mất công gửi cho nó ạ? Nghị quan nói, Của chị ấy là của chị ấy, Của tôi đưa lại là của tôi. Chị thể nào cũng mang về cho chị nhá. Xuân Yến đành phải cầm lấy, hai mẹ con trở về, gặp xã Hoàn xã Tôn, cũng vừa đến thăm Bảo Ngọc. Xuân Yến nói với mẹ, để con vào thôi, mẹ không cần phải vào đâu ạ. Mẹ nó nghe lời, bảo gì nghe thế, không dám cững lại. Xuân Yến đi vào, Bảo Ngọc biết là về trình, liền gật đầu. Xuân Yến biết ý, không nói công gì, đứng một lát rồi quay ra, đưa mắt cho phương quan. Và đến ngoài, Xuân Yến khẽ nói với Phương Quan về việc nhụy Quan gửi cho nó gói bộ tượng đi. Bảo Ngọc không có chuyện gì nói với Giả Hoàn và Giả Tôn, liền cười hỏi Phương Quan. À, cầm cái gì đấy?" Phương Quan đưa cho Bảo Ngọc xem và nói, "Bộ vi tỉ pha đấy ạ." "Kệ chủ tất quá." Giả Hoàn nghe nói, cổ xoay nhìn, người thấy thơm thơm liền cúi xuống. Lấy mảnh giấy ở trong ống giày ra, cười nói. Anh à, cho em một nửa nhé. Bào Ngọc đành phải cho hắn. Phương quan nghĩ bụng. Gói này là của nhụy quan tặng mình, không nên đưa cho người khác. Liền gạt đi, cười nói. Đừng động đến đấy ạ, để tôi đi lấy cho thứ khác. Bảo Ngọc hiểu ý, liền bảo gói lại và cười nói. Để mà gói kêu lại đây mau. Phương quan cầm lấy gói này cất đi rồi tỉnh thứ bột của mình thường dùng ở trong hộp xa, thì mở hộp không thấy gì cả trong bụng ngờ ngỡ. Sáng này còn một ít, sao bây giờ lại hết? Hỏi mọi người không ai biết cả, Phạm Nguyệt nói. Bây giờ còn hỏi đến cây, người trong nhà ai thiếu lấy sùng đi thôi, cậu cứ gói một ít bột gì đó cho họ cũng được. Ai biết đâu đi, mau cho họ về để chúng tôi còn ăn cơm mà. Phương Quan nghe nói, liền có một ít mặt lị, mang ra giả hoàn trông thấy mình quá, tay đỡ lấy, nhưng Phương Quan lại vứt lên thiên giường, hoàn đành đến giường cầm lấy, vắt vào trong người rồi cáo tử từ ra về. Sáng ngày sáng chính bình sáng, phu nhân không ở nhà. Giả Hoàng ngày nào cũng cấu ốm trốn học Bây giờ được gói bột phớn thở về tìm Thái Vân Gặp lúc Thái Vân đứng nói chuyện với tỷ kiểu Giả Hoàng cười thì thì nói Rồi à, có gói vấn này tốt lắm Cho chị để xoa mặt Chị thường nói một tưởng thì xoa dùng tốt hơn xứng đâm tiêu ngụa hoài nhiều Chị thử xem có phải là bột này không Thái Vân dở ra xem Xì một tiếng cười nói Cậu xin của ai đấy ạ Già hoàn kể lại chuyện vừa rồi Thái Vân cười nói Họ cho cậu là người nhà quê Đánh lừa cậu đấy Thứ này không phải là bột tường đi đâu Chính là phấn mặt định đấy Già hoàn xem lại Thấy phấn này đỏ hơn Người cũng thơm thơm cười nói Thứ này cũng tốt đấy Chả khác gì bột tường đi đâu Chị là sự lấy mà xoa Rồi sao cũng cứ tốt hơn Thứ phấn mua ở ngoài chứ Hải Quân đành phải khất đi. Giầy Triều liền hấn khi nào có chịu trong phải thứ tốt, ai bảo mày đi xin. Cách được chúng cả trêu đùa. Cớ như tao thì màn vứt rà vào mặt chúng nó. Những dịp này mày đến mắng chúng nó, làm toang hoang ra mặt mà để cho cả nhà nháo lên. Thế gọi là bác thủ chứ. Mấy tháng sau, cả lẽ còn ai bới những chuyện bẩn này ra hỏi mày nữa. Thử có hỏi Mày có mồm chứ Bảo Ngọc là anh Mày không dám động đến Chứ những hạng chó mèo ở nhà nó Mày cũng không dám à Xà Hoàng nghe nói Chỉ cúi đầu Thái Vân liền nói Tội gì như vậy Dù sao cũng nên hiện đi là phải ạ Dì Tiệu nói Mặc tao không can gì đến mày Cứ chuyện đi cớ này Mặc cho bọn con đi một trận mới được Lại cho xà Hoàng nói Cái độ khốn nạn hèn nhát Đáng để cho bọn danh con nó thiêu tức Mày thường tao mắng mày một câu Hoặc là vô ý lấy nhầm cái gì của mày thì mày đã cứng đầu cứng cổ Nổi cân trợn mắt Hắt thủi tao Bây giờ bị bọn danh con ý kêu Mày câm không dám nói Thế mà lại muốn ngày sau Để cho người trong nhà này phải nể sợ Mày không có cái tài đấy đâu ta cũng tức thay cho mày giả hoàn huy đoạn vừa sống khổ vừa nổi nóng nhưng không dám đi chỉ xô tay nói "Mẹ à, ăn nhất nói, sao lại không dám đi cứ con đi gây chuyện. Nếu họ đến cửa mách con phải đòn, mẹ có thương con không? Đã bao lần mẹ xôi con đi, tìm sạch ra chuyện con bị đánh đòn, mẹ cũng đành phải cúi đầu chịu thôi. Bây giờ lại còn con đi cái nhà với bọn hầu nhỏ. Mẹ không sợ chị ba? Cửa dám đi" Con mới phục đấy Nghe nói như đâm vào phuột thì triệu gạo lên Tao để có sao mà ta phải sợ nó à Thì nhà này còn có thể thống gì nữa Vừa nói vừa cầm con xuấn chạy biến vào trong vườn Thái Vân ngăn mãi không được Đành phải lánh sang buồn khác Và Hoàng cùng đánh ra chơi ngoài cửa Minh môn Dì triệu đỏ mặt tía tay hầm hàm đi vào vườn Mẹ nuôi ngẫu quan là già hạ trông thấy liền hỏi Bà gì à? đi đâu đấy ạ? Dì triệu đập tay nói Bà xem đấy Bọn hát danh con mới vào nhà này được ít ngày Đặn dám mặt lá trái Khi người nọ chọc người kia Người khác tôi không bực Nhưng lại để bọn sanh chiêu tức Thì còn ra làm sao nữa ạ? Già hạ nghe nói Chúng với ý mình liền hỏi Dạ được gì thế à Di thiệu kể lại việc chúng khênh rẻ phả hoàn đem cho vấn già Và hạ nói Bây giờ thì mới biết à? Thế đã thấm bảo đâu Không dọa chúng tốt lý tiền ở đây Cậu bảo còn bên đấy Có những cái người ta chưa mang đến Mà nó đã nói ngay là không dùng được Không sạch sẽ Thế thì đốt lý tiền không kiên để thử nghĩ xem Nhà này ngoài bà hai ra Còn ai bằng gì? Dì không ra tay đấy thôi. Chưa dì ra tay, ai không sợ? Cứ ý tôi, ngân dịp mấy con danh này không phải là người trong nhà. Dù có gây chuyện với chúng, cũng mà không sao đâu. Hãy cứ lấy hai việc này, làm cho ra nghẽ. Tôi sẽ làm chứng cho. chỉ có ra oai chuyến này, sao mới chịu nổi họ được? Các cô, các mợ cũng không nỡ vì bọn đĩ con xanh ấy. Mà bắt bẻ gì đâu. Dì triệu nghe đoạn, càng cho là có lý, liền nói. Việc đốt giấy tiền tôi không biết, bà kể rõ cho tôi nghe nào. Già hạ kể ra hết và nói. Dì cứ việc nói ra, nếu hả phải ra chuyện gì, đã có tôi xuất sức. Dì triệu ngay càng đắc ý, đánh bạo vào thẳng viện di si hồng. Lúc đó bảo Ngọc đã sang thăm Đại Ngọc, phương quan cùng tập nhân đương ăn cơm. Thấy dì triệu đến đều đứng dậy. Mời gì xui cơm ạ, có việc gì mà vội thế à Dì triệu không trả lời chạy ngay đến vứt gói phấn vào mặt phương quan trỏ mắng. Cái con đĩ này, mày chẳng qua là hạng con đĩ sạc dài, tao bỏ tiền mua mày về để cho học hát. Đứa đẩy tớ hạng bét nhà tao cũng còn sang hơn, thế mà mày lại dám nhìn người đặt cỗ à? Anh bảo Ngọc đã cho nó rồi, mày còn giữ lại. Người ta xin cho mày đấy à? Mày đưa cái này đánh lừa thằng hoàn tưởng nó không biết đấy. Hay sợ gì, thì chúng nó cũng là anh em ruột với nhau. Cũng là chủ cả, mày lại dám khinh nó à? Phương quan không chịu nổi, vừa nói vừa khóc. Dạ, hết bột tường vi rồi, sợ cô ấy không tin. Tôi phải đưa thứ phấn này, ai bảo phấn này là không tốt? Tôi có học khác. Nhưng không phải là đi hát ở bên ngoài. Tôi là con gái bé. Biết thế nào là đĩ viết thoả. gì sì không thể mắng tôi được. Tôi không phải là người gì mua về. Con hầu lệ thẳng ở. Cũng đâu là bọn đầy tứ cả thôi. Tập nhân vội kéo nó lại. Không được nói bậy. Dì sì thiểu tức run người lên. Chạy lại tát cho phương quan hai cái. Tập nhân đứng dậy ngăn. Dì sì không nên trẻ con như nó. Để chúng tôi bảo nó cho ạ. Vương quàn bị đánh hai cái khi nào chịu thôi, nó lăn lóc dãy rùa khóc ẩm lên. Sĩ sì đánh nước tôi đấy à? Lấy hương soi mặt đã rồi hãy đánh người. Sĩ sì cứ đánh đi, tôi không thiết sống nữa đâu. Rồi nó lao vào lòng sĩ triệu, mọi người vừa ngăn vừa kéo nó lại. Tỉnh văn khẽ kéo tập nhân nói, mặc kệ nó, cứ để cho họ đánh nhau xem rồi ra sao. Sảnh chú nhà gà mọc đôi tôm. Người này đến đánh, người kia đến đánh. cứ mãi thế này, thì con làm ăn sao được? Những người đi theo dì triệu đứng bên ngoài, nghe thế thế, trong bụng lấy làm hẻ hà, đều niệm Phật. Hãy ngờ lại có ngày hôm nay. Bọn bà già phương nay, tức sẵn phương quan, thấy vậy cũng đều lấy làm thích thú. Ngẫu quan, nghị quan, đường chơi với nhau, quỷ quan ở với tương vân, đậu quan ở với bảo cầm.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 CN. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.